Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 71 Chương 701 Thu hoạch nhiều hơn mong đợi 2 Chỉ nhiên gõ gõ cửa, đợi Đặng Tích Hoa nói vào đi mới đẩy cửa đi vào. Viên trợ giảng rót đầy nước vào cốc của ông rồi đi ra. Đặng Tích Hoa cầm cốc trà lớn lên uống một ngụm. Cười nói, đã quen với cuộc sống mới chưa? Viện sĩ Lý nói với tôi là tranh thủ cho khoa vi tính một tiểu minh tinh, tôi rất lo là không thể chiếu cố tốt cho em đấy. Trình nhiên ngồi xuống ghế, cũng được ạ, chỉ là đi xa nên hơi nhớ nhà, may là bạn cùng phòng đều không tệ, cuộc sống đại học thú vị giống như em nghĩ trước đó. Cảm quan của Đặng Tích Hoa với những lời này của trình nhiên rất tốt, xem ra không phải là loại con nhà được nuông chiều như suy nghĩ của ông. Đứa bé như em ở đây định sẵn là được chú ý, nhưng em thấy rồi đấy, những bạn khác ở đây cũng không kém đâu. Em cũng nên biết, việc tìm được chuyên ngành thích hợp, cùng với mục tiêu có thể phát huy nhiệt tình là chuyện có khi cần cái duyên. Trong quá trình này, có người tiến bộ có người đi xuống, đây là chuyện rất thường tình, nơi này không phải là cao chung so kẻ với nhau từng điểm số. Không phải thế, nghiên cứu học vấn, nhanh một chút hay chậm một chút đều chẳng hề gì. Quan trọng là phải giữ được tinh thần biết hoài nghi, dám tìm tòi, đừng chỉ biết bám sát người trước từng bước, dạy sao nghe vậy. Vâng ạ, trình nhiên gật đầu, những lời này khiến y có chút thán phục, đặng tích hoa uống hết trà đậy nắp lại, nói chuyện cũng tùy ý hơn trước. Không phải là kiểu có khoảng cách khách khí như ban đầu, tôi có nghe bài phát biểu của em trong lễ khai giảng, nói đặc sắc lắm. À mà trong công ty Phục Long nhà em có không ít sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Trung Nam phải không? Chuyện này trình nhiên đã hình dung trước rồi, chứ bằng vào thành tích học tập của Y, cùng với lời gửi gắm của viễn sĩ Lý Thái Hành, chưa tới mức để người ta chiếu cố như vậy. Quan trọng vẫn là ở cha Y, cũng có khá nhiều ạ, dù sao khoa vi tính trường chúng ta rất xuất sắc. Ha ha ha. Đối với đứa sinh viên năm thứ nhất thì có mấy đề tài để nói đâu, nên sau khi đưa đẩy câu chuyện chuyển hướng, Đặng Tích Hòa lại nói, nghe nói cha em đi Nhật Bản, khảo sát vài công ty... Phía Phục Long cũng gửi lời mời một vài chuyên gia của trường ta tham dự, chỉ tiếc là lại xung đột với lịch trình của tôi nên không đi được, tiếc thật. Bài phát biểu về tương lai của cha em về tương lai ngành nghề được giới công nghệ thông tin truyền bá rộng có thể ảnh hưởng vài chế độ tương quan trong ngành, lại là cha mình. Xem ra muốn làm được chuyện gì đó ở đây, trước tiên phải vượt qua cái bóng của cha đã, trình nhiên rất muốn nói, cha, cha gây khó khăn cho con hơi nhiều đấy. Cân nhắc một lúc Trình Nhiên hít sâu nói, bong bóng Internet vỡ tạo thành mùa đông của cả ngành nghề. Theo em thấy, mùa đông này chưa kết thúc nhanh được, chúng ta không nên mong đợi nó trôi qua, mà nên chuẩn bị thích ứng tồn tại. Nhật Bản chính là tấm gương cho chúng ta, từ thập niên 90, liên tục 10 năm tăng trưởng thấp. Nhưng công ty Nhật Bản ngoan cường tồn tại và phát triển, sức sống này không nằm ở chế độ công ty, vì chế độ sẽ sơ cứng, sẽ tụt hậu với thời đại. Cũng không nằm ở quyết sách. Chúng ta không thể có quyết sách chính xác mãi. Mà công ty của họ vượt qua được khốn khó là nhờ nhân viên cần củ, là tinh thần nhẫn nại trong khốn cảnh, tìm vui không khổ cực. Tinh thần này của nước Nhật rất đáng học tập, đạo trời đền đáp người cần củ, phàm là người thành công, không thể thiếu điều này. Thế nhưng công ty Nhật ở thế kỷ mới cũng đối diện với nhiều khó khăn. Đây là sự thực, nhân viên dư thừa, thiết bị dư thừa và vay nợ quá nhiều. Ba vấn đề này muốn giải quyết liên quan tới vấn đề cải cách cơ cấu, trọng tổ sản nghiệp, cùng chuyển hướng kinh doanh. Đối với ngành công nghệ thông, tin của chúng ta thì đó cũng là ví dụ thực tế để lấy làm tham khảo. Mùa đông của ngành công nghệ thông tin là nguy cơ, cũng là cơ hội lớn. Năm nay gia nhập WTO, thuế quan giảm về không, đây là chuyện rất tàn khốc. Công ty công nghệ thông tin của chúng ta thiếu đi kỹ thuật hạch tầm, thiếu tài chính hùng hậu. Như thế, công ty công nghệ thông tin bản đi trong chuỗi sản nghiệp toàn cậu sẽ bị đẩy về đáy sản nghiệp. Dựa vào mỗi thị trường hóa để cạnh tranh quốc tế thì nào kể chuyện hoang đường. Chính phủ phải chủ đạo, quốc gia phải đầu tư, đồng thời nhà đầu tư trong nước phải giúp thương nghiệp công nghệ thông tin bản địa hình thành bong bóng nhất định. Như thế, những công ty nhỏ, công ty sáng nghiệp mới có không gian sinh tồn, từ đó tạo nên đất sống cho công ty sáng nghiệp. Nhìn vào thung lũng silicon, công ty nhỏ mới là suối nguồn sáng tạo. Duy trì sáng tạo không ngừng, đó là vốn liếng để chúng ta đấu với công ty công nghệ thông tin xuyên quốc gia. Ngành công nghệ thông tin Trung Quốc có thể đột phá qua mùa đông này, có khi sẽ nắm được cơ hội để chuyển biến. Trình nhiên những lời này với một sinh viên năm đầu mà nói ra thì thực sự có hơi quá rồi, nhưng Trình Nhiên cần liệu pháp gây sốc như thế, giống như hôm y đối diện với viện sĩ Lý Thái Hành. Nếu không người ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của cha y mà thôi. Đặng tích hoa nhìn Trình Nhiên thật lâu. Đồng thời cũng nhíu chặt mày nghiền ngẫm, càng nghĩ càng thấy không ít đạo lý trong đó, chợt hỏi, đây thực sự là suy nghĩ của em à? Nếu điều này do Trình Phi Dương nói, ông ta sẽ thán phục, nhưng sẽ không bất ngờ. Trình nhiên ưỡn ngực tự tin nói, vâng, đó là điều em luôn suy nghĩ. Xem ra em có thiên phú không nhỏ ở mặt phân tích đấy, có lẽ là nhờ nhân tố gia đình. Em lựa chọn khoa vi tính có vẻ không đúng rồi, em có nghĩ tới học quản lý hoặc quản trị hành chính không? Đại khái đây chính là lối tư duy của giáo. Sư đại học, nhìn thấy sinh viên của mình thể hiện ưu tố ở mặt nào đó, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc như những người bình thường mà là muốn phát huy thiên phủ đó. Đặng tích hoa kỳ thật cũng không cần trình nhiên trả lời, mà vẫn chìm đắm trong những lời trình nhiên vừa nói. Ngành công nghệ thông tin trong nước đích thực cần chuyển biến, một mức đi theo bước chân của Mỹ, học theo bọn họ thì mãi mãi không có cơ hội gì. Sáng tạo, sáng nghiệp, Muốn tạo môi trường cho nó, phải có vào cuộc đủ quyết tâm của chính phủ, chính sách cần vận động. Chính nhiên đợi một lúc mới nói, cẩn thận nói không cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, thầy Đặng, em có gia nhập một hiệp hội, đôi khi có khả năng phải mượn phòng học, khi đó có thể dùng danh nghĩa của thầy để mượn phòng được không ạ? Đặng tích hoa thoải mái phất tay, khi tôi ở trường thì em cứ tới tôi viết giấy cho, nếu tôi không ở trường cứ bảo lợi hoa làm. Lợi Hoa chính là vị trợ giảng bên cạnh Đẳng Tích Hoa Tên là Hồ Lợi Hoa Là một người ít nói Nhưng làm việc vững vàng, đáng tin cậy trình nhiên lợi dụng cơ hội này làm hai việc Thứ nhất là thành công gây chú ý của Đẳng Tích Hoa Khiến ông coi trọng Thứ hai kỳ thực là bịa Y làm gì tham gia hiệp hội gì Ngược lại ba tên bạn cùng Phong có tham gia hiệp hội Về than vãn và phản hồi như thế Dựa vào chuyện này để tăng cường thêm quan hệ quan hệ hai bên Đặng Tích Hoa thoải mái như vậy Ít nhất nói lên, ông không hề bài xích chuyện tiếp xúc với Trình Nhiên, không ngại cho y vận dụng ít tài nguyên của mình. Xác định những chuyện này rồi, trong lòng Trình Nhiên yên tâm hẳn, tuy chưa tới mức thành chỗ dựa cho y, nhưng cũng có quyền hạn qua lại với một vị đại thần trong trường rồi. Trình Nhiên không nói thêm nữa, đứng dậy cáo tử, đặng tích hoa không giữ, ông vốn bận rộn, bỏ thời gian ra nói chuyện với Trình Nhiên thế này một là vì y là con trai của Tổng, giám đốc công ty viễn thông lớn trong nước. Lại dựa vào thành tích ưu tú vào trường, ít nhiều có mong đợi, xem ra khả năng thu hoạch còn nhiều hơn mong đợi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 702, Một Ngày Bình Thường Chính nhiên tới văn phòng đẳng tích hoa tất nhiên không thể để cho ba người lý duy đợi mình. Rời khỏi đó liền trực tiếp đi ăn cơm Ăn cơm xong buổi chiều không có tiết liền tới thư viện Laptop luôn mang theo bên mình Lúc như thế Trình Nhiên mới có thời gian xử lý email Cơ mà cơ quan gần đây có hơi lạ Số người ad y tăng vọt Tin nhắn kết bạn đều là trước học thập trung Bạn học thập trung Đồng ý đi muốn kết bạn với cậu Cậu là Trình Nhiên à Xin chào Hy vọng được làm quen Lần đầu tiên mở ra vì quên không điều chỉnh âm thanh Kết quả trong không gian tĩnh mịch của thư viện, những tiếc gõ cửa cốc cốc liên tiếp vang lên, khiến nhiều người xung quanh quay đầu nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Trình nhiên xấu hổ hạ âm thanh xuống, chỉ tượng trưng đồng ý vài bạn cùng trường, còn lại với người không biết đâu ra, coi như lỡ đi. Những người thực sự muốn liên lạc với y sẽ để lại lời nhắn khác, kiểu kết bạn nhé thì ngẫu nhiên qua. Có khi ác rồi cả đời trả chat với nhau lần nào, vì y thường đăng nhập ẩn mà không phải ai cũng dùng phần mềm soi đăng nhập ẩn như Tần tây chăn. Hiện giờ các diễn đàn chính là kênh liên hệ giao lưu tìm bạn quan trọng nhất của mọi người. Các diễn đàn nổi tiếng trong nước đều có quần thể sinh viên tập trung, hoạt động tích cực. Nhu cầu này chính là căn cứ địa khiến Facebook nổi lên, về sau trong nước cũng xuất hiện mạng xã hội trường, nhưng đó là chuyện vài năm nữa. Chính nhiên trước khi lên đại học đã đã đề nghị thêm vào công năng chat nhóm, hiệu suất của cơ quan rất cao, 2 tiếng sau Tổng Giám đốc Lý Minh Thạch đã có câu trả lời. Chính thức, nửa tiếng sau vào lúc 10 giờ 30 phút thì Phó Tổng Giám đốc từ giã đưa lên phương án, sau đó là 3 giờ chiều nhóm kỹ thuật chuyên trách thành lập, toàn bộ chưa tới 13 tiếng, kế hoạch được triển khai. Đó là hiệu suất email nội bộ của cơ quan. Sau khi quân huấn kết thúc thì tính năng chat nhóm được đưa ra, nhắm đúng vào khoảng thời gian các trường đại học khai giảng. Quân thể sử dụng cơ quan đông đảo nhất vẫn là sinh viên, Giai đoạn khai giảng này, nhu cầu liên lạc tụ tập của sinh viên rất lớn, chat nhóm của cơ quan xuất hiện đúng lúc. Trình nhiên chẳng có thời gian lên mạng kết bạn chat cheat vô nghĩa, trả lời xã giao qua loa, sau đó offline đăng nhập vào tài khoản công tác. Cơ quan có 5 tài khoản đuôi 101 gọi là tài khoản sáng lập, tài khoản này của y vừa online, cao tầng cơ quan liền trở nên tích cực. Lý Minh Thạch biểu thị đã gửi email rồi, bảo y xem qua. Trong tâm công tác nửa cuối năm của cơ quan vẫn là chiến dịch chat nhóm, đồng thời đảm bảo mạng game online phát triển. Mặc dù tính năng chat nhóm đưa ra, nhưng vẫn còn nhiều việc làm, các sự cố kỹ thuật, độ tiếp nhận, độ trải nghiệm của người dùng. Hiệu ứng ảnh hưởng tới tính năng chat nhóm trên diễn đàn và biện pháp chống lại phản ứng của đối thủ, đây đều là điểm cần chú ý, trình nhiên cũng bám sát. Ở mảng game online, đây vẫn là pháp bảo giúp cơ quan tự cấp tự túc, nhưng có khuyên hướng coi trọng game hơn là nghiệp vụ cơ quan, điểm này cần điều chỉnh. Yêu cầu Lý Minh Thạch phải triệu tập nhân viên đưa ra tuyên bố, tỏ rõ game là mảng quan trọng, nhưng không phải hạch tâm. Phải kịp thời ngăn chặn tư tưởng nội bộ muốn chuyển sang nghiệp vụ mang lại lợi ích cao hơn, cần nhớ rõ, chúng ta lập nên không phải công ty game, mà là công ty giúp kết nối thế giới. Lý Minh Thạch trước kia là cao thủ thư tình trong giang hồ, từng tung hoành giang hồ bách chiến bách thắng, Duy nhất bại một lần trong tay vợ của hắn. Thế nên làm bài diễn giảng lai động lòng người sẽ không, thành vấn đề. Trả lời email nội bộ cơ quan xong, trình nhiên lại mở thư của thiên hành đại tổng quản tương trù. Chủ yếu là y muốn xem phân tích các loại tiêu chí của của nhân viên. Điều này có thể cho thấy tinh thần diện mạo căn cứ địa ở thành đô. Sau đó trình nhiên tình huống doanh nghiệp nhỏ được ấp ở thiên hành đạo quán, đưa ra một số chỉ thị đầu tư. Hiện giờ đội ngũ kiểm toán của Triệu Thanh đã vào thiên hành đạo quán, tiến hành giám sát tình hình tài chính lưu động của kế hoạch ấp trứng này, trình hợp tất cả, tạo thành quần thể dễ quản lý và khống chế, hướng tới chính quy hoa và thương mại hóa. Hiện giờ bong bóng Internet đã tan vỡ, để lại rất nhiều công ty chết yểu hoặc thoi thóp. Chính nhiên không định nhảy vào thao tác đầu tư không đảm bảo này, y chỉ dùng thiên hành đạo quán làm cảng tránh bão cho các công ty nhỏ có tiềm năng thôi. Tài phú kinh người của nhóm Lam Điểm Lino trong thời gian ngắn biến thành giấy lộn tác động lớn tới dây thần kinh mọi người. Thấy Trình Nhiên online, nhóm 4 người Lam Điểm cử ra Đặng Ngọc liên hệ với Trình Nhiên. Đặng Ngọc hết sức xấu hổ nói, hiện giờ tài chính của Lam Điểm hơi eo hẹp, chúng tôi còn ít cổ phần, cậu có muốn xem tình huống rồi mua lại một chút không? Mỗi người bọn họ khi Lam Điểm lên sàn ở Mỹ đều bán ra số cổ phiếu giá trị khoảng 100 vạn tệ. Đó là toàn bộ gia sản vất vả tới nay mới có. Nếu Lam Điểm muốn tồn tại, sau này bọn họ phải móc tiền túi ra duy trì. Lúc này đành tìm trình nhiên cứu viện. Trình nhiên trả lời, chương trình học của tôi rất nặng, đợi thời gian nữa hãng nói đi. Đặng Ngọc nỗ lực thêm lần nữa, cậu cứ đi học, tôi tới Nam Châu một chuyến bàn bạc với cậu nhé. Chủ yếu là vì trong tay tôi bây giờ cũng không có nhiều tiền nếu các anh muốn bán được với giá tốt. Vậy đợi một hai tháng nữa đi. Anh cũng biết mà, Phục Long đang cải cách nội bộ, còn nhiều vấn đề lắm. Trình nhiên thầm chắp, tay vái trong lòng, lần này mượn cha mình làm lá chắn một phen. Phía Lam Điểm liền thông cảm. Hiện nay Phục Long đang trong cuộc vận động cải cách khiến cả bên ngoài cũng xôn xao. Mấy người khác đang tụ tập cả sau màn hình xem hai bên đối thoại, liêu miêu khoe tầm nhìn của mình. Nhìn thấy chưa? Tôi nói mà, trước kia Trình Nhiên bán vội cổ phần của Lam Điểm là vì kế hoạch huy động vốn của phía Phục Long. Thậm chí nâng đỡ chúng ta lên sàn cũng là một trong số phương án tài chính của Phục Long, trình nhiên chỉ đeo danh nghĩa, sau lưng vẫn là iểm hộ cho tàu tác tài chính của Phục Long. Giang lăng chép miệng, Phục Long từ chỗ chúng ta kiếm được khoản lớn, chật. Khang Minh đến thở cũng phải nhẹ hơn, chuyện này không thể mang ra nói được đâu, các cậu giữ mùng đấy. Tất nhiên không thể tiết lộ, thao tác của công ty lớn mà, chẳng qua chỉ mượn một con đường đi qua chỗ chúng ta thôi. Bốn người trẻ tuổi kích động. Không ngờ mình đang được tham gia vào sự kiện lớn nào đó Chính nhiên tới thư viện thường trực tiếp đặt laptop trên bàn Mang người không đi ra ăn cơm mua sữa bò bổ sung thể lực Sau đó quay về chỗ Chẳng lo bị trộm, camera giám sát ở đó Mỗi người vào thư viện đều có thẻ Đối chiếu ảnh chụp với thẻ rồi mới được vào Nếu mất đồ chỉ vài tiếng là tóm được thôi Hẳn là không có tên trộm nào thiếu não như thế Nói ra ký ức sâu sắc nhất của trình nhiên thời đại học không phải ngày tháng làm thêm gian khổ, mà là buổi chiều mưa bất ngờ có không gian tĩnh mịch hoặc chập tối mới lên đèn. Được ở thư viện vùi đầu xem sách, không biết tới phiền não bên ngoài, có lẽ chính ngày tháng đó tạo thành cái tính cách thích sống lặng lẽ của y sau này. Đương nhiên những thời khắc như vậy ở kiếp trước rất ít, cho nên giờ y muốn bù đắp. Sau khi giao lưu với người của Lam Điểm xong, trình nhiên dây huyệt thái dương giảm mệt mỏi, Lúc này mới chú ý tới cái bàn gần cửa sổ không, ra, nhiếp xuyên nắm thứ hai đang vừa xem sách vừa ghi chép. Hắn có vẻ cảm nhận được có người nhìn mình, ngẩn đầu lên đối diện với ánh mắt của trình nhiên chẳng có biểu thị nào, cúi xuống viết lách, nhưng phát hiện trình nhiên chẳng thu hồi ánh mắt, nên lại ngẩng đầu nhìn. Hai người không giao lưu, trình nhiên tiếp tục xem sách, lát sau lại nhìn, không ngờ nhiếp xuyên đã gục mặt xuống bàn ngủ say rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 703 Gió xuân vào lòng, ma vương trước mặt Thầy không còn sớm nữa, trình nhiên thu dọn đồ đạc trở về, tôi ký túc xá thì bị quản lý gọi lại, sau đó nhận một đống thư từ, thân là trưởng tầng, đây không phải quyền lực mà là nghĩa vụ. Vì thế liền xuất hiện cảnh này. Trình nhiên thời cao chung luôn cho người ta ấn tượng lạnh lùng xa cách, lúc này đi gõ cửa từng phòng, Trương Tây hoa đâu, nhận thư triệu đạc, thư này mở cửa, tôi đi đưa thư. Trong đó có một lá thư tiếng Anh phiêu giật gửi cho trình nhiên, người gửi chỉ có chữ G làm người ta rung động, trình nhiên mở thư ra, bên trong có vỏ đĩa CD trong suốt. Mở đầu đã khiến người ta dễ chịu, tự nhiên muốn viết thư cho cậu, lá thư này vượt qua đại dương tới tay cậu, liệu có cảm giác thấy chữ như thấy người không? Trước kia hai người có thói quen viết thư cho nhau, khi đó một còn ở thập trung còn một ở nhất chung, tuy có thể gọi điện thoại, nhưng khi cầm trong tay bức thư có chữ viết đối phương. Đó là cảm giác thật hơn rất nhiều, bây giờ trải nghiệm lại cảm giác đó, chỉ khác khi đó quan hệ hai người còn mông lung, giờ cô ấy đã là bại gái chính thức của mình rồi. Đây coi như là chút tâm tư nho nhỏ của Khương Hồng Thược, nói những chuyện bình thường thấy thú vị nhưng không nói ra trên điện thoại hoặc qua cơ quan. Sau này có thể viết qua thư, như vậy sẽ có thêm một thứ để trông đợi. Trình nhiên, không khỏi nghĩ tới hình ảnh cô độc của Khương Hồng Thược ở nước Anh. Tuy cô thường đi du lịch với cô út của mình, nhưng đó là đi chơi. Tâm trạng sẽ khác hẳn với một mình sống ở nơi đất khách quê người. Hận không thể chắp cánh bay tới đó. Lá thư được Khương Hồng Thược chuẩn bị rất cầu kỳ. Bên trên có cả mùi thơm hoa cỏ nhẹ nhẹ. Trong thư kể tới cuộc sống của cô ở trường đều là chi tiết trên cơ quan chưa nhắc tới. Trong đó có một câu chuyện liên quan chiếc đĩa CD trong thư. Trường của cô trên phố Gao ở, nơi đó gần đây xuất hiện một nghệ sĩ lang bạt, là một tay violon hay biểu diễn vào buổi chiều, Khương Hồng Thược đều ra phố nghe hắn biểu diễn. Âm nhạc của người đó đều tự sáng tác, có chút buồn. Vị nghệ sĩ đó là ông chú, ăn mặc rất nghiêm túc, còn đội mũ rộng vành, mỗi khi biểu diễn, ánh mắt ôn nhu mà tang thương. Thời tiết Luân Đôn lúc này khá lạnh, gió nhiều, Khương Hồng Thược đôi khi một mình ngồi ở chiếc ghế dài đối diện, lặng lẽ nghe tiếng đàn. Hắn không nhận tiền bố thí, mà bán đĩa CD tự sản xuất. Mỗi lần biểu diễn xong đều ngồi xuống cái ghế gấp nhỏ, ký tên và cảm ơn cho từng người. Vì nhiều lần nhìn thấy Khương Hồng Thược tới xem biểu diễn, về sau hắn đều bỏ mũ chào cô. Một hôm hắn biểu diễn xong chuẩn bị đi, khi đó là chập tối, Khương Hồng Thược mua đĩa CD của hắn, cùng hắn trò chuyện, hắn tâm sự về cuộc đời mình. Hắn từng là một ca sĩ, năm 20 tuổi gặp cô gái Đức, thế là rơi vào lưới tỉnh, hai người làm bạn với nhau, trải qua rất nhiều chuyện. Một lần du lịch hẻm núi gặp phải lũ, hắn đu dây leo qua trước để đón bạn gái, tới lượt cô gái tên Monica thì dây bị đứt, rơi xuống dòng lũ, từ đó chỉ còn hắn. Đó là chuyện 15 năm trước, hắn nói mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Monica, cô cười với hắn nói đỡ em nhé. Mấy năm qua hắn cứ lái một cái xe cũ cùng chiếc đàn cô mua cho, đi khắp nơi biểu, diễn những ca khúc viết cho Monica, giống như đưa cô đi khắp thế giới. Mỗi lần tới một nơi kiếm đủ tiền, hắn lại tới nơi khác, hắn muốn đi mãi như thế cùng Monica của mình cho tới già không đi được nữa. Hắn nói nhìn thấy Khương Hồng Thược ngồi trống cằm ở chiếc ghế đối diện nghe mình biểu diễn làm hắn vui, vì hắn tin rằng mình biểu diễn khiến cô gái châu Á xinh đẹp nhớ về ai đó, dù là ai cũng khiến hắn ấm lòng. Trình Nhiên lên cơ quan nhắn cho Khương Hồng thực nhận được thư rồi, sau đó cho đĩa CD vào ổ đĩa, sau đó đeo tai nghe. Âm nhạc chậm, du dương, đẹp mà buồn bao bọc lấy y. Khương Hồng thực gửi tin nhắn cho cơ quan hỏi y nghe đĩa CD chưa. Trình Nhiên trả lời, tối hôm qua đeo tai nghe vào nghe, thế rồi ngủ mất, du ngủ rất tốt, tựa gió xuân thổi vào lòng, thế rồi mình lại liên tưởng gió xuân là bạn. Trình Nhiên cũng hay dùng. Trả lời Giờ nhận ra thứ quỷ này khiến người ta áp lực thật đấy Cô ấy giận rồi à Không muốn nói chuyện nữa sao Thế là trình nhiên nhập vào một cái mặt cười không biết xấu hổ Khương Hồng thực trả lời một câu làm người ta tim đập rộn ràng Vậy nghe thường xuyên nhé Trên đời này làm lòng người sao động không chỉ có mặt trời nhô lên biển mây Trời quang sau tuyết Xuân tới én về Cũng có tiếng lòng không dễ dàng thổ lộ của thiếu nữ Thế nhưng bên này lại là là một tên đầu óc bị ô nhiễm Trình nhiên lại nhắn, gió xuân vào lòng chẳng bằng chăn lớn ngủ chung Đại khai có thể đoán nha đầu bên kia làm động tác bắn súng tán gẫu với Khương Hồng thực xong, tinh thần khoan khoái Trình nhiên lăn từ trên giường xuống đất, chuẩn bị đi uống nước Đột nhiên trong phòng vang một câu làm y ngạc nhiên Lý Minh Thạch cuối cùng cũng bị tôi tìm ra sơ hở rồi Trình nhiên nhìn về phía cái máy tính dùng chung Không ít người tụ tập quanh đó Có cả người ở phòng kế bên, vốn mua cho phòng dùng thôi kết quả là thành đồ dùng chung cho cả tầng 2 sao ấy phòng 409 vì cái máy vi tính này mà thành trung tâm giải trí của mọi người mỗi ngày đều tổ chức xem phim tất nhiên không phải là loại phim cấm trẻ em mà là phim điện ảnh thuê hoặc mua đĩa mặc dù phòng bên còn có cái máy tính của dương mục nhưng vì hắn hay cao có khi người khác dùng máy mình nên phòng 409 được hoan nghênh hơn hôm nay cả đám không xem phim Nguyên nhân khởi nguồn từ một người anh em xin được số cơ quan của một nữ sinh mình thích, hiện giờ đang lên mạng cư cẩm. Cơ mà người anh em này quá đụt, không biết tán gái, một đám thái giám ở bên sốt ruột thay cho hoàng đế nên bày mưu tính kế giúp. Trong quá trình tán gẫu, một người nói ra phát hiện của mình, khi mô đem bị mất mạng, chúng ta không thoát được cơ quan, tiếp đó quay số vào mạng, sẽ vẫn vào số cơ quan đó, mà không bị cưỡng chế rời mạng. Thế không phải là ẩn họa à? Rớt mạng là bình thường mà, mọi người không chú ý đâu, người sau vào máy sẽ thấy hết tin nhắn còn gì. Hơn nữa muốn làm nghẽn mạng hay rớt mạng khó gì đâu, mọi người tưởng tượng mà xem, giả sử thích em gái nào đó, theo dõi em ấy vào quán nét. Quản lý quán nét toàn bọn ngốc, chỉ cần anh em ta dở chút thủ đoạn làm đứt mạng tạm thời, em gái kia sẽ trả tiền đi, chúng ta ngồi vào máy đó, đợi có mạng trở lại. Chẳng phải có bí mật gì cũng bị chúng ta biết hết à. Mà nó, cậu bẩn thật đấy, cơ mà lão tử thích, cho này hay đấy. Này, cậu phát hiện ra lỗi hệ thống này là sắp nổi tiếng rồi đấy. Gì tới mức, làm sao lại không? Người kia nói chắc nịch, thời cao chúng tôi có người bạn học, viết một bài được công ty phần mềm đại chúng chọn. Khi đó liền thành danh nhân trường học, mọi người nói cậu ta lên báo, còn truyền nhau bài viết của cậu ta. Nếu cậu đem lỗi hệ thống đưa lên diễn đàn lớn hoặc báo chí, chưa nói tiền thù lao, Còn có tiếng, nói không chừng, người cơ quan nhìn thấy còn cải tiến. Sau này mọi người ra ngoài có thể kể, cơ quan có lỗ hổng, do bạn học chúng tôi nói chuyện. Một đám người càng nói càng hăng hái. Trình nhiên cầm điện thoại lặng lẽ rời khỏi phòng mà không ai để ý. Tới cuối hành lang có đoạn ban công nhỏ, gọi số thành đô. Câu đầu tiên là, Lý Minh Thạch Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Gọi điện xong trình nhiên quay về phòng, một đám người đã tính toán xong tiền bản thảo. Thậm chí còn tính luôn đi đâu ăn một bữa Nhìn cảnh tượng hớn hở ấy Trình nhiên đâm ái náy nói Hay là mai tôi mời mọi người Có tên quay lại vênh váo Cần gì cậu mời Chúng tôi phát hiện vấn đề cả cơ quan không phát hiện ra Đây là chuyện đáng ăn mừng Bọn họ phải bỏ tiền ấy Đúng, đây là cơ hội cho trường ta nổi danh Một đám sinh viên ngây thơ chìm đắm Trong hứng phấn kiểu chúng ta đang thay đổi thế giới Trình nhiên khó xử Xin lỗi mọi người nhé Đại Ma Vương ngay trước mặt rồi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 704, Sa Hoàng Vào năm 2000, ở Trung Quốc khái niệm nhắn tin tức thời là gì Đại khái rất lâu sau cũng không ai định nghĩa chính xác Chỉ biết rằng đó là hồi ức của cả một thời đại Khi đó có một câu danh ngôn cực kỳ nổi tiếng là anh mãi mãi không biết đầu bên kia máy tính có phải là một con chó không. Cũng là thời kỳ gặp bạn trên mạng rất thịnh hành. Văn nghệ một chút thì cầm cuốn tạp chí, một chai coca, địa điểm là McDonald's hoặc KFC, tệ lắm là vườn hoa, ấp a ấp úng gặp nhau. Đó là thời em là mưa nhỏ bay bay anh là lưu manh phố núi, tình cảm phát triển từ trên mạng tới ngoài đời. Bình thường một chút thì em mặc quần áo gì. Anh mặc y phục ra sao, mọi người gặp nhau thỏa mãn hiếu kỳ, nói không chừng thành đôi lứa, hoặc thành người bạn rất lâu, hết sức thuần túy. Cởi mở chút thì, vào luôn khách sạn, nhà nghỉ mây mưa. Đó là thời mở đầu gặp bạn trên mạng thôi, đó là hệ sinh mà Internet thời đầu mang tới, sau đó sinh ra một từ gọi là khủng long. Gặp phải đối tượng quá khác so với tưởng tượng hoặc miêu tả trước đó, liền xuất hiện từ giang hồ cấp cứu. Sau đó là cuộc gặp gỡ đang diễn ra thì có điện thoại hoặc tin nhắn tới vô cùng đúng lúc mà thường thường toàn là chuyện thảm họa. Bạn học của anh bị xô xe, anh phải đi gấp, ấy là còn đỡ, có cả quê anh bị động đất, nhà anh bị cháy. Và một câu nói nữa thành huyền thoại vợ anh sắp sinh rồi có gì cắt đứt lứa đôi hơn câu cuối cùng kia. Cũng không phải ai cũng dũng cảm gặp nhau như vậy, đôi khi là rụt rè nói với bên kia điện thoại xin chào. Thường thường sự ấu trĩ và đơn thuần ấy khiến sau này người ta nhớ mãi. Chắc chắn cơ quan đang phát triển như vũ bão mang tới những hiện tượng đó, ảnh hưởng tới rất nhiều người, có những chuyện đang từ lượng biến thành chất rồi. Cơ quan từ sau khi đột phá 100 vạn, mức tiếp theo chu kỳ càng ngắn, tốc độ càng nhanh, đến mức đội ngũ cơ quan thành ra chẳng buồn phấn chấn nữa. Mà cả phòng vì phát hiện một lỗi hệ thống của cơ quan mà nhảy nhót ăn mừng cho thấy một điều, cơ quan đang thể hiện sức ảnh hưởng âm thầm mà lớn lao của mình. Chỉ một điều không giống với lịch trình phát triển của những phần mềm tương tự ở kiếp trước, đó là tới giờ mới chỉ có hai quỹ tài chính tới tìm họ, hơn nữa đưa ra đánh giá giá trị rất thấp, vài triệu đô la Mỹ. Và tới tận bây giờ chưa có ai tới hỏi mua cổ phần cơ quan. Chỉ nhiên thấy kỳ lạ, ở kiếp trước luôn có câu chuyện công ty công nghệ vào lúc Sơn Cùng Thủy Tận liền huy động được vốn, vùng vẫy sinh tồn, sau đó ngoan cường phát triển lớn mạnh. Thế mà mình phát triển cơ quan tới mức này rồi sao không gặp vận may như thế? Với mức độ phổ biến và danh tiếng của cơ quan như bây giờ, không có ai chủ động tiếp xúc đầu tư, mua cổ, phiếu là chuyện vô lý. Nguyên nhân chỉ có thể là trong giới tài chính không tin tưởng vào tương lai cơ quan. Là do có đối thủ ngầm tạo dư luận định hướng, hay là bị ngọn lửa thiêu cháy Nasdaq kia làm khiếp sợ rồi. Có điều xác thực là mô hình doanh lợi của cơ quan từ nhờ kế hoạch avatar phát hành tiền cơ quan ra, Đăng quảng cáo chạy trên cơ quan thu được rất ít tiền. Dựa vào quy mô khác nhau, phí quảng cáo trên cơ quan mỗi ngày là 2 vạn tới 9 vạn so với tiền thông lãng thu được là cực ít. Thời đó các công ty internet có cái trò, ngầm thương lượng với nhau, tôi quảng cáo ở chỗ anh bao nhiêu. Anh cũng quảng cáo ở chỗ tôi bấy nhiêu, như thế xem doanh thu trên sổ sách rất đẹp, liên thủ dụ nhà đầu tư. Giờ không khí lạnh tập kích, nhiệm vụ quảng cáo của cơ quan thu hẹp đáng kể. Đây cũng là vấn đề chung của đại bộ phận công ty Internet gặp phải. Rồi cơ quan thu được lợi nhuận từ lĩnh vực game, các công ty Internet khác nhìn thấy liền nhảy vào. Một số công ty game online nước ngoài cũng đẩy mạnh tiến trình xâm chiếm Trung Quốc. Có điều lĩnh vực mẫn chiếm cứ vị trí số 1 thị trường, cung cấp đảm bảo tài chính cho cơ quan, quần thể người dùng cơ quan tăng trưởng mang tới một lợi ích. Đó là nền tảng game liên chúng liên thông với cơ quan cũng tăng thêm, lượng người dùng tích cực cũng rất sôi động. Khác với game online hạng nặng, game online dạng boss game không vướng rào cản về kỹ thuật, quần thể người chơi giải trí mở rộng rất nhanh. Liên chúng bây giờ là lão đại của thể loại game Kasua, không có đối thủ cạnh tranh. Thêm vào sự kiện đầu tư vào Alibaba, thanh danh của trình tề vang dội thường xuyên thấy tên hoặc hình ảnh của hắn ở tạp chí trương quan. Giờ nghe nói phía trường hắn chẳng đi học nữa rồi, trường học ngầm cho phép hắn mang sách đi thi lại. Cuối cùng là toàn bộ thành tích hợp cách tốt nghiệp. Khác với cơ quan chẳng ai ngó ngàng, liên chúng rất được lòng các nhà đầu tư. Trình Tê còn kể với Trình Nhiên, có một công ty lớn bối cảnh quốc tư. Ủy, người ta mời Trình Tê tới nhà, đó là biệt thự cực lớn ở giữa thủ đô, gọi là hào môn đại tộc cũng không quá. Thậm chí con gái nhà người ta cũng xuất hiện trong bữa cơm, một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa. Nghe cái giọng lâng lâng như đi trên mây của hắn, Trình Nhiên phải nghiêm túc biểu thị. Một Liên chúng hiện không cần khoản tiền cực lớn nào hết. Thứ hai, nếu đối phương muốn chiếm cổ phần, không thể quá 3%, hơn nữa không có quyền quyết sách, như vậy đối phương muốn đầu tư không thành vấn đề. Kết quả còn cần nói nữa sao, vụ đó hỏng luôn. Tuy thế trình tề không khỏi luyến tiếc, chuyện đó bình thường thôi, vị trí của hắn giờ đối diện rất nhiều cám dỗ danh lợi, tiền tài và mỹ sắc, mấy ai có thể bình thản được. Mà nhà đầu tư tìm đến với liên chúng không chỉ có một, thủ đoạn cũng chăm hoa đua nở. Dù vậy cuối cùng vẫn phải đồng ý với Trình Nhiên, án binh bất động. Trình Nhiên cũng biết có thể ngăn chặn nhất thời, chứ không thể nắm chặt mãi cổ phần liên chúng trong tay một công ty muốn thành công. Ngoại trừ chuyên tâm kinh doanh, tới mức độ nhất định muốn tiến lên khó tránh được chuyện theo hoa trên gấm. Sẽ tới lúc Trình Nhiên phải chia ra cổ phần của mình để người khác tiến vào chia miếng bánh, ví dụ như có công ty bối cảnh đặc thù Ở trường hợp nhất định bọn họ có thể giúp xử lý vấn đề thị trường, chính sách, dư luận, vân vân Lựa chọn nhà đầu tư vì thế cũng lựa chọn kỹ càng, không đơn giản là vấn đề tiền. Không ngờ rằng cách làm này khiến bên ngoài nảy sinh nhiều suy đoán, có người nói trình tề muốn lập nên một vương quốc độc lập. Một số tờ báo thương nghiệp vì thu hút độc giả, không ngại đưa ra quan điểm giật gân. Một tờ báo đăng ảnh trình tề với tiêu đề rợn người, xa hoàng liên trúng, Có người nói trình tề tuổi trẻ thành danh, có tiếng thiên tài, con trẻ đã có tầm nhìn vượt thời đại, khai sáng ra nền tảng game thay bồ tóp nhẹ nhàng giải trí, liên thủ với cơ quan, chiếm. Tới 80% giang sơn game giải trí khiến công ty khác đều phải nhìn mặt anh để sinh tồn. Trình tề của liên chúng, sự tồn tại như con sư tử đầu đàn. Thật khó tin anh có thể kháng cự lại được cảm dỗ từ nhà đầu tư Mỹ khi phách thủ đoạn này khiến người ta khó liên tưởng tới tuổi tác. Giang Sơn Internet trong nước xuất hiện nhân tài rồi Anh đang từng bước thực hiện hùng tâm tham vọng của mình Đọc bài viết sởn da gà đó Trình nhiên gọi điện ngay cho Trình Tề Trình Tề vội giải thích Tạp chí đó nói muốn phỏng vấn Khi đó anh gửi cho họ bức ảnh Nói thế nào, đẹp trai không, đùa cợt vài câu Bọn họ viết khoa trương quá rồi Chiến lược hùng tâm tham vọng gì chứ Anh có biết đâu, anh đọc cũng đỏ mặt Ha ha ha Đưa cái điện thoại tránh xa tay một chút Trình nhiên nhìn hình trên tạp chí, thế này làm xa hoàng thế nào được cơ chứ. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 705 Nam Châu Nam Châu Quay lại chuyện cơ quan phát hiện ra sơ hở ngay trong đêm tập trung lực lượng sửa lỗi. Còn trong phòng ngủ ký túc xa khoa vi tính cả đám quân sư đầu chó đang tư vấn cho một anh chàng kia viết bài đăng báo. Có kiếm được đồng nào hay không chưa biết, chuyện đã lan khắp nơi rồi, thành chiêu trò cho đám sinh viên khoa vi tính thể hiện bản lĩnh trước mặt số nữ sinh hiếm hoi trong khoa. Mấy người anh em ở phòng kế bên vì thế mà gặp bi kịch, phòng bọn họ vốn nhờ vận may tình cờ cùng đám nữ sinh khoa mỹ thuật tổ chức giao lưu liên phòng. Các anh em hưng phấn thảo luận sách lược tới cả đêm không ngủ. Khoa Mỹ thuật Đại học Trung Nam tọa lạc bên cạnh lầu hành chính, kế sát sân thi đấu, được rừng cây bao quanh. Nơi đó bày rất nhiều tác phẩm sinh viên nhiều thế hệ cống hiến cho trường, đủ loại bức tượng tạo hình kỳ quái. Thế nhưng nữ sinh từ khoa Mỹ thuật đi ra, đại đa số điểm tĩnh, tinh tế, khí chất. Với đám sói của khoa vi tính, nữ sinh khoa Mỹ thuật chẳng khác gì con thỏ trắng chạy qua chạy lại sau tầm kính. Có thể tổ chức tổ chức giao lưu liên phòng với nữ sinh khoa Mỹ thuật đó là phúc tù mấy kiếp. Tổng thể mà nói cuộc giao lưu hôm đó rất thuận lợi, kế hoạch tác chiến đã vạch ra suốt một ngày với bằng đó cái đầu có sạn cố vấn mà. Cuối cùng các anh em tung sát chiêu dứt điểm, nói chúng tôi phát hiện ra một lỗi cực lớn của cơ quan, nguy hại vô cùng, có thể khiến người dùng lộ hết bí mật cá nhân. Trong ánh mắt hồi hộp xen lẫn mề phục của đám nữ sinh, mấy người anh em cảm thấy hư vinh thỏa mãn tột độ. Nói làm là làm, mọi người tới quán nét, biểu diễn sự cường đại và khác biệt của sinh viên khoa vi tính. Sau đó hết người nọ tới người kia thay nhau ngồi xuống ghế thao tác với bộ mặt hoang mang và mồ hôi ròng ròng. Cuối cùng đám nữ sinh qua loa vài câu cho có lệ bỏ đi, đám anh em déo tổ tông 18 đời Lý Minh Thạch ra chửi. Lý Minh Thạch chó má, ngay cả cơ hội thể hiện trước mặt các mờ, mờ cũng không cho. Côn Thành, 20 cục trưởng các cơ cấu tương quan và rất nhiều lãnh đạo xí nghiệp, nhà khoa học, nghiên cứu thực thi văn kiện 18 của Quốc vụ viện. Vương Tuệ làm thư ký cho Khương Vi Cầm ở bên dưới ngồi khép chân, lưng ưỡn thẳng, mắt chăm chú nhìn lãnh đạo của mình trên bục phát biểu báo cáo công tác. Khương Vi Cầm đã nói hơn một tiếng, giọng nói mạnh mẽ, đề cập tới chính sách sản nghiệp đang ngả về phía ngành chip bán dẫn. Sản nghiệp chip bán dẫn là con cưng ở trong nước, từ năm 99 thuế giảm từ 17% tới 6%, lần này sẽ còn điều chỉnh tới 3%. Nhưng một số cơ cấu thuế vụ tương quan địa phương lấy lý do chưa nhận được văn kiện tương quan, từ chối giảm thuế cho công ty hưởng chính sách. Khương Vi cầm phê Bình nghiêm khắc cơ cấu chưa làm việc tới nơi tới chốn Nữ lãnh đạo của cô Phê, Bình không chút nương tình, người đứng đầu cơ cấu được nhắc tới mặt đỏ tía tai. Vương Tuệ có kinh nghiệm công tác nhiều năm ở cơ quan đơn vị, liên tục 2 năm được bầu làm thư ký ưu tú của. Vì thế mới vươn lên trong số năm ứng viên thực lực, trở thành thư ký khi Khương Vi cầm tới nhậm chức. Thời gian qua Vương Tuệ phải nói là hy sinh toàn bộ cuộc sống, theo sát bước chân lãnh đạo, nhớ chịu khó quan sát, phân tích tỉ mỉ, cô đã hiểu được đây là một lãnh đạo thế nào. Có một số tin đồn, lãnh đạo của cô vướng vào phong ba, làm một số cao tầng không hài lòng, như thế khi thế phải giảm đi. Thế nhưng ngay cả khi sự nghiệp gặp trắc trở vẫn cứ kiên định, luôn mưu tính làm ra thành tựu thực sự. Nhìn ra rồi, Vương Tuệ liền nhanh chóng thích ứng với thân phận mới, công tác tràn ngập tự tin cùng tự hào. Mà Vương Tuệ cũng cảm thụ được sự thăm dò của lãnh đạo. Trước vài quyết sách quan trọng, lãnh đạo đều hỏi qua cái nhìn của cô. Tĩnh tâm lắng nghe, suy nghĩ tỉ mỉ, thậm chí còn kiên nhẫn nghe ý kiến lúc phấn kích tự phát huy của cô. Trong mắt Vương Tuệ, lãnh đạo của mình là nữ nhân hoàn mỹ, xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh. Vì thế cô lấy làm tấm gương, công tác càng thêm tích cực. Vương Tuệ đã quá thông thuộc đường đi lối lại ở Bộ Ủy Quốc gia, biết thứ Khương Vi cầm cần, cho nên cô còn mạnh dạn trình bày, đem một số cái nhìn vấn đề công tác ở Bộ Ủy nói ra. Qua vài lần như thế, Vương Tuệ biệt mình đã qua được bài kiểm tra của lãnh đạo. Nói tóm lại, đó là lãnh đạo yêu cầu rất cao, nhưng mục tiêu cũng rất rõ ràng, muốn dùng thành tích làm được ở Bộ Ủy, xóa bỏ ấn tượng xấu gây ra bởi phong ba trước đó. Hội nghị nghiên cứu thảo luận này cũng do Khương Vi Cẩm tích cực thúc đẩy. Mục tiêu rõ ràng, tài chính nâng đỡ của quốc gia có hạn, mấy vị phó bộ trưởng ai cũng muốn giữ tiền ở lĩnh vực mình phân quản. Khương Vi Cẩm hiện giờ ngang với quyết một, trận sông mái rồi. Tạp chí IT Connect của Mỹ đã nói thế này, một quốc gia cần hoàn toàn dựa vào một quốc gia khác có xung đột kinh tế qua lại nhập khẩu món hàng quý giá. Mà nếu thiếu đi loại hàng hóa đó, cả xã hội sẽ bị đình trệ. Nếu mọi người hiểu tình hình này, Vậy thì bây giờ coi quốc gia đó là Trung Quốc, quốc gia xung đột tưởng tượng là Mỹ, mà món hàng đó chính là CPU. Trung Quốc không muốn lắp đặt chip phương Tây vào các thiết bị quân sự, vậy hãy nghĩ tới quân đội Mỹ, bọn họ cũng không yên tâm dùng chip thiết kế trong nước, sản xuất ở nước ngoài. Bài viết đó cho thấy, người Mỹ đã biết rõ chướng ngại và lo lắng mà sự phát triển của Trung Quốc phải đối diện trong tương lai. Nhưng chúng ta cũng phải thấy chúng ta thua kém thế nào, Sản nghiệp IP của chúng ta thiếu tâm thiếu hồn, đây là điều chúng ta phải mày mò bù đắp. Không thể chỉ biết phát triển kinh tế, phải có chip riêng của mình, đây là chuyện liên quan an toàn quốc gia. Giữa giờ nghỉ hội nghị, Vương Tuệ cùng Khương Vi cầm tới phòng khách sạn nghỉ ngơi, giúp lãnh đạo chỉnh lý tài liệu cần thiết ở trên bàn, nói mình ở ngay phòng sát bên cạnh rồi lùi ra. Có câu nói thư ký như dây dày của lãnh đạo, chặt một chút hay lỏng một chút đều không được, phải nắm mức độ vừa đủ. Trở về phòng là không gian riêng tư của lãnh đạo rồi, trước đó trong công tác đã nghiêm túc trầm ổn, không thể thiếu thả lỏng khi đó không nên ở bên cạnh. Vương Tuệ cẩn thận an bài xong tất cả đi ra, lúc xoay người khép cửa nhìn thấy Khương Vi cầm ngồi trên ghế. Vẻ mặt hoàn toàn khác lúc ở trên bục phát biểu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ không biết nghĩ gì. Dù nghĩ cái gì thì cũng không cần phải suy đoán, đây không phải thời gian công tác, thăm dò đời tư của lãnh đạo là sai lầm cấp thấp. Cửa khẽ cạch một tiếng báo hiệu đã đóng chặt, nơi này là khách sạn cao cấp, cách âm rất tốt, không gian trở nên yên tâm, căn cứ vào tình thần văn kiện số 18, cô đang thúc đẩy một kế hoạch được gọi là trái tim Trung Quốc. Trong rất nhiều hạng mục được nâng đỡ đó, cô coi trọng nhất cơ sở sản xuất mạch tổ hợp ở Nam Châu. Căn cứ vào thiết kế trong đó, một khi nghiên cứu thành công, Trung Quốc sẽ có chip điện tử mạnh ngang chip cao cấp của Intel, hạng mục này đã lọt vào tầm mắt rất nhiều người. Một khi công bố, Trung Quốc sẽ thu được thành công cực lớn ở lĩnh vực này, kết thúc thời kỳ Trung Quốc luôn bị phong tỏa kỹ thuật. Cho nên đây là hạng mục cô để tâm nhất. Chồng cô đã có tin tức điều động, mục tiêu là Nam Châu, trọng tâm của hạng mục này sẽ hỗ trợ hết mình cho cô. Nơi đó có phải mảnh đất lành của mình không? Khương Vi cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. a cô nhớ ra rồi, cái thằng nhóc đó cũng đang ở Nam Châu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 706 Ai cũng muốn tới Cho dù từ khai giảng tới nay được đãi ngộ không giống người thường, trình nhiên vẫn thấy cuộc đời đại học của mình vẫn rất bình thường, chưa lịch khỏi quỹ đạo quá xa. Đương nhiên y thừa biết ngày tháng này không kéo dài lâu vì y tới đây với mục đích kiếm chuyện ngay từ đầu. Nhưng mà cuộc sống chẳng phải là cuộc chiến liên tiếp hay sao? Điều duy nhất có thể làm là tranh thủ thời gian giữa hai cuộc chiến, tham lam hít thở thêm một hơi không khí trong lành không khói súng. Khi mà mọi thứ đang trong thời gian ấp ủ, những thứ kết nối ngoài tháp ngà cách xa ngàn dặm vẫn cứ luôn duy trì. Bất kể là Tương Chu hay Lý Minh Thạch đều đang tích cực tìm kiếm cơ hội tiền vào Nam Châu. Khi Tương Chu gọi điện thoại tới có biểu thị, Nam Châu là thành phố tuyến đầu, là nơi xuất hiện nhiều thứ mới mẻ, Phong khí tốt, đây là nơi sớm nhất bắt trước thiên hành đạo quán của chúng ta, quán. Cà phê chủ đề như vậy có rất nhiều, hơn nữa một số còn dựa trên cơ sở của chúng ta phát triển thêm. thiếu gia đã từng nghĩ tới chuyện chúng ta mở thiên hành đạo quán ở Nam Châu chưa? Trình nhiên trả lời, thiên hành đạo quán đặt ở Nam Châu bây giờ thì chắc gì có ai chú ý. Anh cũng nói rồi đấy thôi, quán cà phê chủ đề ở đây rất nhiều, họ càng linh hoạt hơn chúng ta. Cơ mà anh là quán chủ mà. Anh quyết định đi, chắc là không lỗ được đâu. Thật à, tôi có thể tự quyết à? Tương Chu ở phía kia tim đập mạnh, điều này có nghĩa là mình được thăng chức rồi sao? Có quyền quyết sách mở thêm địa điểm, có quyền mở rộng kinh doanh. Hạnh phúc sao mà đến quá bất ngờ? Nghe được giọng nói không kiềm chế được sự hưng phấn ở đầu kia, trình nhiên bật cười, thiên hành đạo quán đã hoàn thành sứ mệnh của mình, bây giờ lấy ưu thế các công ty sáng nghiệp nhỏ để tồn tại. Còn các mang kinh doanh khác với trình viên mà nói, nói thực sự chỉ là một thú vui, một công cụ gây chú ý ở thời điểm ban đầu, Y không định tiếp tục bỏ thêm tâm trí vào đó. Mặc dù theo kế hoạch ban đầu Y còn định dành riêng tầng 4 mở loại trò chơi kiểu S-Cave Room, lúc này triển khai hay không cũng không sao cả. Vậy thì cứ để Tương Chu quyết định tương lai mảng kinh doanh nhỏ của thiên hành đạo quán đi. Còn Tương Chu được Y dẫn dắt từng bước đi tới giai đoạn này. Đến lúc phải buông ra để hắn tự bơi bằng sức mình rồi. Đồng thời xem dã tâm của hắn tới đâu, con người thiếu đi thứ này, không để đi xa. Được, anh cứ lập kế hoạch tương quan gửi cho tôi, nếu thấy khả thi tôi sẽ để anh làm. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là tài vụ sẽ do công ty cổ phần thiên hành nắm giữ, anh phụ trách mở hiệu, thu tiền, tôi nắm 6 thành cổ phần, anh sẽ bị kiềm chế nhất định. Hai là anh tự mở quán, tôi là người đầu tư, Tỷ lệ cổ phần có thể đàm phán, anh được, quyền tự chủ lớn nhất. Chuyện này trình nhiên thấy có thể cho hắn lựa chọn, không cần nhốt mãi người trong tay mình, y luôn cho rằng với nhân tài. Nên kiến lập quan hệ hợp tác chứ không phải cấp trên cấp dưới, như thế càng phát huy tính sáng tạo chủ quan của người đó. Một người nếu có đủ yếu tố, cố tình kiềm giữ khống chế họ, tương lai họ nhảy ra ngoài, mọi người đều chẳng vui, chẳng như tặng một ân tình, họ kiếm ra tiền thì mình càng có lợi. Phía bên kia Tương Chu trầm mặt, Trình Nhiên không vội vàng, suy nghĩ là đúng, đây là chuyện liên quan tới tương lai mà. Lát sau Tương Chu ngập ngừng hỏi, thiếu ra, có phải không cần tôi nữa không? Trình Nhiên đưa điện thoại ra ngớ ngẩn nhìn 5 giây, sau đó, alo, có phải tôi biết quá nhiều rồi không? Cậu thấy để tôi bên cạnh quá lâu không ổn. Nếu thế thì thôi vậy, tôi không ra ngoài nữa, tôi theo cậu, tôi ở lại thành đô, còn nhiều việc phải làm lắm. Vườn ươm cần mở rộng, bồi dưỡng cơ sở mạng lưới phần mềm Công việc của tôi còn nhiều, tôi thấy tiềm lực chưa phát huy hết. Tôi rất thích cô Tần, tôi là fan cô ấy. Chuyện kia tôi không nói với ai hết, ngay cả phía diễm diễm cũng không nói. Trình nhiên câm nín, bên kia im lặng càng làm tương chu cuống lên. Không phải, không phải, cậu nghe tôi nói, tôi không hề có ý định uy hiếp cậu đâu. Cậu cũng biết mà tôi không có ý đó. Tôi nói là... Tôi thực sự là fan của cô Tần Tây Trăn, tôi cũng muốn điều tốt nhất cho cô ấy. Ừm, với lại còn Tần Thiên nữa, mở thêm một địa điểm, sau này sau này có thêm chỗ an bài. Ủa, cái gì vậy? Đang yên lành, sao đột nhiên mình lại muốn đánh hắn thế này? Trình nhiên nghiến răng, bóp chặt điện thoại, tay ra thường ngày hắn nghĩ về mình như thế, cho rằng mình là ác thiếu gia bao nuôi minh tinh hả? Nuôi tình nhân, tên này tư tưởng lệch lạc suy đổi quá rồi. Tựa hồ cho rằng mình giải thích rõ ràng rồi, tương chu thoải mái nhẹ. Nhóm hẳn, vu, thiếu da, cậu làm tôi hết hồn, tôi không định rời thiên hành đạo quán đâu. Thực ra có cậu bên cạnh chỉ đạo, tôi thấy yên tâm hơn. Xã hội bây giờ khó nói lắm, tôi tới Nam Châu, có chuyện gì cần sai bảo. Có tôi ngay bên cạnh, ở trong trường có tên nào mù mắt, 10 phút sau tôi sẽ kéo người tới. Chính nhiên rốt cuộc không nhịn được, tôi đi học đại học chứ không phải đi chiếm địa bàn. Tương Chu cười ha hả, bản chất đều là thế mà, lên đại học chính là vì có địa bàn tốt hơn để chiếm. Trình nhiên thở dài trong lòng, người thành đô đúng là có sẵn cái máu giang hồ, cơ mà hắn nói cũng có lý. Cuối cùng vẫn xác định để Tương Chu tới Nam Châu mở cửa hiệu, tất cả do hắn phụ trách. Trình nhiên chỉ phê duyệt phương án cuối cùng, hắn vẫn làm công ăn lương, vậy phía chị dâu thì sao, không có ý kiến gì chứ. Ý trình nhiên là... Tương Chu giờ không còn chỉ có một mình nữa, hắn đi rồi, bạn gái tương diễm của hắn sẽ thế nào, cô ấy ý kiến gì được chứ, tôi đi đâu, cô ấy theo đó thôi. Chỉ có một điểm không hay, cái gì vậy? Chế độ thăng tiến của thiên hành đạo quán, lúc đầu chúng ta mở ra với hình thức khá đơn giản, chỉ có tôi làm quản lý và nhân viên phục vụ. Sau này tuy thêm các bộ phận, nhưng không có không gian thăng tiến tương ứng, dù thiên hành đạo quán danh tiếng lớn, chúng ta vẫn khó giữ người. Tôi thấy nếu có thể tạo thành chuỗi cửa hàng, vừa vặn giải quyết được vấn đề này, lại tận dụng được danh tiếng của thiên hành đạo quán. Tương Chu bổ sung, bởi thế tôi tranh thủ theo cậu tới Nam Châu. Trình nhiên thở dài, thôi thì tiếp tục cho hắn làm đại tổng quản đi, tên này nói cho cùng cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi, mình hy vọng quá nhiều rồi. Sau Tương Chu, đội ngũ cơ quan và trình nhiên tiền hành phương thức làm việc mới. Học qua điện thoại. Đương nhiên có thể họp bằng điện thoại, truyền hình, nhưng vấn đề là ở thiết bị đầu cuối với thân phận sinh viên của Trình Nhiên lắp đặt thiết bị như thế gây chú ý quá Hơn Trình Nhiên bàn bạc công việc với đội ngũ Lý Minh Thạch, thông qua điện thoại có thể giải quyết gần hết công việc rồi. Trên cuộc họp đội ngũ ở Thành Đô biểu thị, Nam Châu thuộc khu vực trung tâm kinh tế, cơ quan tới giai đoạn mở rộng rồi, cần lập tiền đồn, ví dụ một trung tâm kỹ thuật, hoặc phòng thí nghiệp an ninh mạng ở Nam Châu, Công tác này có thể triển khai phối hợp với chính sách chính phủ và hợp tác với trường đại học. Tóm lại bọn họ nhăm nhe tiến vào Nam Châu. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 707 Đừng học cái xấu Ở một số thành phố kinh tế phát triển chính sách cởi mở, Vì chiếm lấy địa vị đi đầu sản nghiệp mới nổi Đưa ra nhiều chính sách rộng rãi mời những công ty có tiếng tới Lý Minh Thạch đã liên hệ với chính phủ Nam Châu thăm dò ý hướng Bọn họ biểu thị hoan nghênh Có thể cho phía cơ quan điều kiện ưu đãi Để mua đất hoặc tòa nhà thương nghiệp tại khu Nam Hối Cơ quan nếu vào Nam Châu Lúc này nhìn có vẻ như sẽ phải tốn một đống tiền Nhưng riêng ưu đãi mua đất ở khu Nam Hối Tương lai làm ăn thua lỗ bán đất đủ bù rồi Đương nhiên đó là đảm bảo phụ Trình nhiên chưa tới mức ngồi đợi đất lên giá kiếm tiền Chỉ là cơ quan lập chi nhánh Đây là vụ làm ăn chỉ lãi không lỗ Sau khi trình nhiên đưa ra kết luận có thể Xác định việc này Lý Minh Thạch còn nói sao kế hoạch phòng nghiên cứu hay không Hay chúng tôi xác định ở Đại học Trung Nam Để cậu cảm thụ cuộc sống boss ẩn ở trường đại học Thế là dưới bề ngoài cuộc sống yên bình của trình nhiên Binh mã trong tay y đều đang âm thầm điều động Ngoài ra còn có điện thoại của Triệu Thanh triệu thanh đã đi công tác một thời gian khá dài rồi tư liệu tổng họp được rất nhiều hắn gọi điện là để thông báo đã gửi tài liệu qua email thôi Chính nhiên xem đống tài liệu đó mà hô to thôi xong khai giảng chưa lâu đã phải trốn học rồi mình thật không xứng với chức trách lớp trưởng thứ sáu ngày hôm đó Vương Tân Bác về nhà tờ chiều hôm trước sáng hôm sau lái một chiếc Toyota Corolla vào khoa vi tính vừa đi vào phòng đã vẫy vẫy chìa khóa với ba người bạn cùng phòng Tôi lái xe của mẹ tôi tới, hôm nay đi đưa đồ ăn vặt cho bạn gái, mấy cậu chẳng phải nói muốn xem mặt cô ấy à. Cùng đi đi, lão quách hưởng ứng ngay, hú lên như khỉ đột, nói thật đấy nhé. Đại Duy gật đầu, dù sao hôm nay tôi xem thời khóa biểu rồi, chẳng có môn nào quan trọng, buổi chiều nhờ người ký tên điểm danh hộ là được. Lý Duy có chút khó xử, vì hắn tham gia một câu lạc bộ, hôm nay câu lạc bộ có buổi tọa đàm, Hắn đã mời Trình Nhiên và Lão Quách đi cùng. Ba người bạn của Trình Nhiên đều rất tích cực hòa nhập vào cuộc đời đại học. Mỗi người gia nhập vào các câu lạc bộ khác nhau, còn rủ Trình Nhiên tham gia, nhưng Trình Nhiên từ chối. Vương Tân Bắc đề nghị, vậy trưa nay chúng ta tới học viện ngoại ngữ ăn cơm. Xem xem nơi trong truyền thuyết mỹ nữ như mây là thế nào, chiều tôi lái xe đưa các cậu về nhà rồi tiếp tục bồi tiếp cô ấy. Trình Nhiên sao cũng được nên chiều theo ý kiến của đa số. Cả đám hú hét xuống lầu đi vào xe của Vương Tân Bác Xe hơi thì chẳng còn gì lạ, cơ mà ngồi xe của bạn mình vẫn thấy có chút hãnh diện. Tay lái của Vương Tân Bạc không thuần thục cho lắm, nhưng đủ dùng. Mọi người phát hiện ra ghế sau có túi đồ ăn vặt lớn. Cuối tuần này bạn gái hắn là Cao Duyệt không về nhà, có hoạt động ở trường, hắn tới đưa đồ tiếp tế. Tới học viện ngoại ngữ thì đã là 11 giờ, Cao Duyệt ôm sách tới khu phòng học, là nữ sinh khá cao. Thân hình cân đối, rất xinh đẹp, tuy nhiên hơi gầy một chút, nên không nảy nở cho lắm, có điều vẫn được điểm 8 của anh em trong phòng 409. Bọn họ đã xem đĩa VCD ghi lại màn biểu diễn của Cao Duyệt rồi, không những xinh đẹp còn có tài nghệ nữa. Chỉ là lần đầu gặp đám người bọn họ, rất là rụt rè, nhỏ nhẹ nói chào các bạn, làm ba tên thì hết hai phơi phới theo. Vương Tân Bác chỉ tập trung lo giới thiệu món đồ ăn và chuẩn bị cho cô, chân thành lại chu đáo. Có thể nhìn ra Cao Duyệt cảm động lắm Bọn họ đứng dưới khu phòng học Người qua lại đều liếc nhìn mấy cái Trong đó có vài nam sinh có vẻ không thoải mái Xem chừng là vốn để ý tới Cao Duyệt Có tên tới chào hỏi cô Nói cười vui vẻ Từ đầu tới cuối không thèm hỏi Vương Tân Bác là ai Thể hiện địch ý khá rõ Lý Duy đánh mắt cho Trình Nhiên và Lão Quách Xem ra kẻ nhòm ngó bạn gái của Đại Duy không ít Thế này không an toàn Cần làm gì đó Đứng trò chuyện một lúc Cao Duyệt nói phải lên lớp rồi, sau đó ngại ngùng bảo ba anh chàng kia của phòng 409, hay là để Vương Tân Bác dẫn họ tham quan trường học trước, đợi mình học xong chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Lý Duy tích cực nói, tôi chưa từng học ở học viện ngọa ngữ, hay là chúng ta cùng đi học đi. Đề nghị bất ngờ này được hưởng ứng mạnh. Sau đó tới gần giờ vào học, rất nhiều người trong giảng đường chứng kiến một cảnh thú vị, ba chàng trai xếp hàng ngang đi trước, Còn Cao Duyệt hơi đỏ mặt đi sóng vai với Vương Tân Bác phía sau Tới vị trí còn trống, Trình Nhiên hắng giọng một tiếng Cùng hai tên bạn còn lại hơi gặp người đưa tay ra đưa tay ra Như xã hội đen nói, chị dâu, mời Vương Tân Bác hơi bất ngờ sau đó cười lớn ôm vai Cao Duyệt ngồi xuống Ba người Trình Nhiên ngồi sau áp trận Lúc giáo viên từ cửa sau vào lớp nhận ra không khí hôm nay hơi khang khát Không hiểu có việc gì Có điều ông nhanh chóng nhận ra cô nữ sinh xinh đẹp là tâm điểm của lớp ngồi cùng chàng. Trai lạ mặt, là người từng trải, ông biết chuyện gì, mỉm cười bắt đầu giảng bài. Đợi hết tiết học khiến vô số nam sinh tan nát cõi lòng ấy, đám người 409 ưỡn cao ngực rời khỏi giảng đường như gà trống đắc thắng. Cao duyệt cứ xấu hổ mãi, thậm chí suốt cả bữa cơm đều không nói mấy câu. Tới khi ăn xong sắp chia tay mới vừa buồn cười vừa xấu hổ nói nhỏ, bạn cùng phòng của anh kiểu gì ấy. Vương Tân Bác cười nói, Lý Duy lắm trò, là cây hải trong phòng, chuyện hôm nay anh cũng không biết trước, quá nửa là chú ý của cậu ta. Lão quách trông lôi thôi vậy chứ em đừng xem thường, ở quê có người đợi về kết hôn rồi đấy, không phải chỉ một nhà. Hoa, thực sự không nhìn ra. Ừ, còn Trình Nhiên, cậu ấy nhìn hiền lành thế thôi, nhưng ở trong phòng là người dám chơi nhất. Chuyện kia anh đoán la Duy nghĩ ra, sau đó nói với Trình Nhiên, Cậu ấy mới cầm đầu cả nhóm làm chuyện này Vậy là cậu ấy thuộc loại hình lãnh đạo Tiễn ra tận cửa Cao Duyệt kéo ống tay áo Vương Tân Bác Em cứ cảm thấy bọn họ chẳng ai là người tốt Anh đừng học cái xấu đấy Vương Tân Bác và bạn gái chia tay chẳng có tí quyền luyến nào Ngược lại người này huyết vai người kia Người kia đánh lại Đùa qua nghịch lại Ba người kia ở xa xa nhìn có cảm xúc không tên nổi lên trong lòng Lý Duy xoay đầu nhìn Nói Ba người chúng ta giống như chó Á Chưa nói dứt câu bị hai người kia ấn đầu xuống bạo hành Lão quách rút bật lửa ra Xoạch một cái châm điếu thuốc Đôi mắt sau làn khỏi mỏng có chút xa xăm Tôi có một cô bạn vốn khá thích Là em gái lớn lên cùng nhau Tên là Tiểu Vân Giờ đang học ở thủ đô Lý Duy ở dưới đất ngẩn đầu lên Hoa là thanh mai trúc mã Lão quách đá một cái Ngoan ngoãn ngồi đó Cậu kiểm điểm bản thân đi Trình nhiên cũng đá một phát, sau đó hỏi, vậy rồi thế nào, tốt nghiệp xong có định đi, tìm cô ấy không, tìm cái gì chứ, có là gì của nhau đâu. Người ta ở đại học nói không chừng có bạn trai rồi, huống hồ cô ấy luôn muốn bay đi, cô ấy không thỏa mãn cuộc sống ở quê nhỏ, lý tưởng cao. Tôi thì khác, tôi lười, không yên ổn, nếu không lên nghiên cứu sinh thì về quê, có sẵn nhà sẵn xe rồi, lại có bằng đại học Trung Nam, gia đình có quan hệ. Muốn kiếm việc gì cũng được Nói thì nói thế Có thể nhận ra lão Quách giọng buồn mang mát Không giống giọng điệu tay chơi từng chảy mà hắn hay thể hiện ra Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 708 Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên trình nhiên vỗ vỗ vai hắn Ở chuyện này y có chút đồng cảm với lão quách, mình và Dương Hạ không khác là bao, Dương Hạ rất có trí tiến thủ. Yêu cầu cao, không cần biết sau này y đạt được thành tựu gì, một khi y dừng lại, cô sẽ thất vọng, cho rằng y có thể tiến xa hơn. Sẽ luôn như vậy, vào được Đại học Trung Nam không hề tồi, nhưng đáng lẽ y có lựa chọn tốt hơn lại lựa chọn cái kém hơn, kết quả ăn hai cái tát. Mặc dù riêu bối bối nói, sau đó Dương Hạ khóc rất nhiều, rất hối hận. Nhưng Trình Nhiên biết, tương lai có chuyện tương tự, khả năng y vẫn bị tát là rất cao. Thế nên ở chuyện này Trình Nhiên đồng cảm cao độ. Nghĩ tới Dương Hạ lại nghĩ tới Khương Hồng Thược. Xưa nay cô luôn độc lập tự chủ, đại khái là nhờ có điều kiện gia đình chứng lưng cho cô có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn. Lại có cô út nuông chiều, nên tính cách của cô cũng có một mặt rất rất hiếu thắng, mạnh mẽ. Mặc dù Khương Hồng Thược không thúc F.I. rõ ràng như Dương Hạ, nhưng Trình Nhiên chẳng thể mình tụt lại. Một bạn gái một thanh mai trúc mã thực sự là khiến Y đôi lúc thấy áp lực như núi. Đôi uyên ương kia rốt cuộc cũng kết thúc màn chia tay. Vương, Tân Bác lái xe chở ba người bạn về trường, dọc đường đi La Duy phát biểu cảm tưởng, nói Vương Tân Bác quá hạnh phúc. Hắn quyết định cũng phải yêu đương oanh liệt một phen, nếu không phí tiền cha mẹ cho đi học đại học. Sau đó đột nhiên cả một đám chĩa mũi súng vào trình nhiên đã lười biếng nằm ở ghế sau, nói tới bạn gái du học ở Anh của Y ngay cả Trình Nhiên cũng thừa nhận chưa bao giờ vượt qua cô. Vậy thì thuộc loại trí tuệ siêu tuyệt nhân loại, Trình Nhiên chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường ở một giai đoạn, cơ bản không có kết quả tốt. Bằng chứng là không thấy Trình Nhiên và bạn gái tán gẫu chàng chàng thiếp thiếp, thế nên hai người kỳ thực chỉ còn quan hệ trên danh nghĩa, chẳng bằng nhanh chóng chấm dứt đoạn tình cảm vượt không gian này, kiếm em gái trong trường cho thực tế. Những lời đó Trình Nhiên chẳng thèm phản bác làm gì, Tuy trong lòng không phải đôi lúc cũng khó tránh khỏi có suy nghĩ linh tinh Nhìn chung trình nhiên đủ tự tin vào bản thân La Duy với lão quách hôm nay mồm thối như vậy Chẳng qua nhìn thấy Vương Tân Bác có cô bạn gái cấp hoa khôi Nên trạng thái có chút bất ổn, tìm người phát tiết Vương Tân Bác lái xe đưa ba người về trường Còn hắn thì quay về nhà Lý Duy buổi tối có hoạt động câu lạc bộ cho nên không về nhà nữa Ba người ăn cơm ở quán nhỏ ngoài trường La Duy rộng rãi mời khách Gần 7 giờ tham gia buổi tọa đàm ở khoa số học Buổi tọa đàm hôm nay liên quan tới kỹ năng thiết kế flash của câu lạc bộ thiết kế vi tính Phó Chủ tịch Lý Mộng Hàm và Trương Tĩnh là bạn cùng phòng Vì người tham gia hôm nay khá đông, bọn họ phải cống hiến cả ghế ở trong phòng Bản thân Trương Tĩnh cũng tới giúp bạn, giảng đường khoa cũng là cô thông qua hội sinh viên mượn Sau khi kết thúc hoạt động cô phải trả chìa khóa cho quản lý khoa Nên định nghe thử buổi tọa đàm này Cuối tuần này Trương Tĩnh không về nhà Một mặt là ở trường tự học, hai nữ cha. Cô đi điều tra nghiên cứu rồi, cô nghe được vài lời bàn tán về chuyện trong cơ quan, hình như là có điều động quan trọng tới Nam Châu. Cho nên sẽ có chút điều chỉnh, thời điểm mẫn cảm này, có người án binh bất động, cũng có người càng thêm tích cực. Hiển nhiên cha cô nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng, ông chọn cách ứng phó tích cực. Trương Tĩnh thấy mẹ mình gần đây tâm trạng bất an còn nói một câu kiểu làm nũng, mẹ yên tâm, nếu điều tới một kẻ xấu. Cha nhất định đấu lại Đương nhiên mẹ cô bảo cô nói năng linh tinh Trương Tĩnh không để ý Chủ yếu nói cho mẹ giải tỏa căng thăng Dù sao chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì Tới cuộc sống đại học yên bình Cũng là chuyện cô chưa tiếp xúc được Chỉ là đôi khi Trương Tĩnh cũng nghĩ tới Suy ngẫm vài đạo lý trong đó Tự rút ra vài học của mình Tự thúc đẩy bản thân tham gia hội sinh viên Trên trúc vươn lên Muốn dùng thực tế thể hiện bản thân Trên màn hình chiếu Từ bối cảnh window biến thành hình động người máy do nhiều hình khối tạo thành, cùng với nhạc nền báo hiệu buổi tọa đàm đã chật nít người tham gia bắt đầu. Trương Tĩnh không quá chú ý tới nội dung tọa đàm, cô chống cầm có hơi lơ đĩnh nhìn quanh, đầu theo đuổi ý nghĩ riêng. bất chợt khóe môi hơi cong lên, cô nhìn thấy từ tử lăng của khoa hóa học ngồi cách đó không xa. Dung mạo lẫn vóc dáng của cô đều xuất sắc, ở mặt này Trương Tĩnh vô cùng tự tin, trong trường có nhiều người theo đuổi cô. Có người nhìn trộm cô, Vây quanh sân tennis xem cô chơi bóng với cặp mắt thô bỉ, những cái đó đều không khiến cô bận tâm. Chỉ có tên tân sinh viên đó, suýt nữa đẩy cô vào thế khó, sau đó báo một cái tên giả. Chính nhiên cũng nhận ra sư Phi Huyên đang nhìn mình, hơi bất ngờ chút thôi, cô gái này xưng tên như thế hàm ý vạch trần lời nói dối của y. Đối phương còn từng gọi cho mình một bát thịt kho, thế nên coi như cũng có chút ít giao tình, theo phép lịch sự mỉm cười, chào hỏi. Kết quả Trương tĩnh liếc mắt đi chỗ khác luôn, coi y như không khí, khiến y cười một cách xấu hổ. Tự nhiên lại cười, ngớ ngẩn à. La Duy quay sang hỏi, trình nhiên chữa thẹn, đột nhiên nghĩ tới một câu chuyện cười thôi. Phía trương tĩnh, cô kỳ thực vẫn dùng khóe mắt nhìn trình nhiên, nghĩ tới y cười với không khí như thằng ngốc. Không khỏi thấy buồn cười, nhưng cô là con nhà nòi, coi như qua rèn luyện rồi, nên không thể hiện gì qua nét mặt. Đại học Trung Nam có hơn 4 vạn sinh viên, diện tích trường học cực lớn, nếu không phải là học cùng một khoa, ở cùng một khu ký túc xá, gặp được người quen ở khoa khác coi như là bất ngờ nho nhỏ. Trương Tĩnh không nhìn y nữa, trình nhiên chú ý tới nội dung tọa đàm đang tiến hành, buổi tọa đàm kéo dài một tiếng rưỡi thì kết thúc. Không có gì quá ấn tượng, chủ yếu có hoạt động để các thành viên mới hòa nhập vào câu lạc bộ. Giảng đường được dọn hết bàn đi, Sau đó xếp ghế vòng quanh màn hình chiếu tạo không khí gần gũi Lúc này Lý Duy nói phải cùng người trong câu lạc bộ khôi phục lại giảng đường như cũ Bảo Trinh Nhiên và Lão Quách giúp một tay Lão Quách chửi mắng hắn Bảo sao hôm nay lại mời bọn họ tham gia Hóa ra muốn huy động thêm cu lì Giờ còn làm sao được nữa Giúp đỡ một tay thôi Trinh Nhiên và Lão Quách bê mấy cái ghế lên lầu Chọn việc nhẹ nhất mà làm Còn việc năng hơn như khiêng bàn thì có người câu lạc bộ lo Lúc này người ít hơn nên có người chú ý tới Trình Nhiên, nói một câu, cậu là Trình Nhiên à, bài diễn giảng hôm khai giảng hay đấy. Cùng có người hỏi, cậu dùng cơ quan không, át nít tôi nhé. Số người đứng lại hỏi Trình Nhiên phần đông là nữ sinh, vừa từ cao trung lên đại học một cái, mấy cô gái bạo dạn hơn không ít. Lão quách bê được một chuyến, nhân lúc không ai chú ý liền đánh bài chuồn. Chủ tịch câu lạc bộ thiết kế máy tính chào mời, cậu cũng hứng thú với phương diện. Tiết kế vi tính à, đây là một kỹ năng rất quan trọng đấy, tham gia câu lạc bộ của chúng tôi đi, với trình độ của cậu sẽ tiến bộ rất nhanh, năm sau tôi phải đi thực tập rồi. Cứ như thế, đến khi Trình Nhiên thoát thân được thì đã mà 10 giờ rồi. Từ khu phòng học đi ra, lúc này ngoài sân không còn ai nữa, gió thổi xào sạc, bóng cây đông đưa, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt làm bạn, kỳ thực nếu đi sâu vào rừng cây tối tăm kia sẽ có phát hiện bất ngờ. Trình nhiên không làm chuyện vô nhân tinh đó, đi được mấy bước thấy một bóng người cao cao thon thả đang khiêng ghế ghế. Tay trái phải phải đều sách hai ghế gỗ có chỗ tựa, trên ghế còn đặt các loại sách, vì sức khỏe không đủ nên lúc đi lúc nghỉ. Sách tên ghế bị tuột một ít cô gái đó dừng lại nhặt lên, ánh đèn chiếu qua gò má nõn nả trong đêm. Sư Phi Huyên, trương tĩnh nhặt sách cũng có cảm giác nghiêng người nhìn. Từ tử lăng, mặc dù khi nãy đối phương lờ mình đi... Nhưng trường hợp này mang theo tinh thần nhân đạo, trình nhiên đi tới hỏi, có tự mang được không? Gần như theo thói quen mỗi khi đó nam sinh tiếp cận, Trương Tĩnh lắc đầu, không sao, tôi tự làm được. Ừ, Trình Nhiên nhún vai một cái đi thẳng một mạch, Trương Tĩnh đứng đó mắt mở to, chưa hết sững sờ. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt .com. chương 709 có thể tới tìm tôi ngạc nhiên quật cường cùng với chút ghét bỏ Trương tĩnh nheo mắt nhìn bóng lưng nhàn nhã bỏ đi kia hít sâu một hơi Trương tĩnh không muốn vì người khác mà để ảnh hưởng tới cảm xúc bản thân nhặt sách đặt lên mặt ghế mỗi tay lại nắm một cái thanh ngang lưng ghế sách lên đi tiếp hai bên đường dây leo chẳng chịt sang kín tường kè và khe hở trong rừng cây Trường Đại học Khoa Kỹ Trung Nam kỳ thực xây trên một ngọn đồi thấp, chiếm trọn vẹn cả ngọn đồi này, địa hình nhiều chỗ, mấp mô, nhiều chỗ xây kề tránh mưa lớn làm đất rửa trôi, đi vào đoạn đường này, tuy có đèn đường, nhưng bị rơi leo và tán cây rậm che mất, làm con đường hơi tối, bóng cây tạo thành hình dáng kỳ quái lai động. Trương Tĩnh không phải cô gái nhát gan, chuyện này không làm cô sợ. Trình nhiên đi được chừng mười mấy mét thì sau lưng nghe thấy tiếng cạch một cái, Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất Xoay người lại Nhìn thấy Trương Tĩnh bị ngã Trình nhiên vội vàng quay lại Trương Tĩnh hai tay chống mặt đất Đầu gối bị rách Cô rên khẽ mày nhíu lại tỏ vẻ đau đớn Vì cô mặc váy Tư thế này hơi bất nhã Cái váy ngắn trượt xuống lộ ra cặp đùi ngọc thon dài kheo gợi Rất tròn rất trơn Từ bẹn đùi tới sát mép váy viền hoa Có thể nhìn thấy chính giữa cặp đùi kia là quần lót màu hồng Y vội quay đầu đi hướng khác không sao Tôi làm được. Trương Tĩnh cảm thụ được ánh mắt Trình Nhiên vừa thoáng dừng lại một chút, lúc này mới vội đè mép váy, nhịn đau đứng dậy, ánh mắt quật cường, đồng thời có chút bất mãn vì hành vi vừa nãy của Trình Nhiên. Chị như thế rồi sao bê được, để tôi giúp chị, đi hướng nào? Trình Nhiên không để ý tới lời Trương Tĩnh, nhắc ghế lên, mặc dù không hề nặng, nhưng đi quãng đường dài sẽ là khảo nghiệm không nhỏ về thể lực. Phía bên này Trương Tĩnh rách đầu gối, bước chân hơi cà nhắc, Cô nhặt sách lên ôm vào lòng, lúc này chẳng thể ngốc nghếch cướp ghế lại, chỉ đường rồi đi cùng Trình Nhiên. Đi qua cả một đoạn không hề ngắn mà chưa ai nói lời nào, giữa đường Trình Nhiên phải dừng lại nghỉ ngơi một lần, Trương Tĩnh theo thói quen phân tích, y không thắc mắc sao Trương Tĩnh lại một mình làm việc quá sức này, cũng không than vãn, chẳng tỏ ra khó chịu xem ra không phải loại người mồm mép, tính cách có phần thẳng thắn dứt khoát. Vì thế oán niệm của Trương Tĩnh cũng giảm đi nhiều, còn nữa... Người này không thừa cơ bắt chuyện Cũng không phải là loại nam sinh nhút nhát thiếu tự Nhưng khi đi với nữ sinh Càng không phải người cố làm ra vẻ lạnh lùng Rất đặc biệt, rất thú vị Bằng vào bài diễn giảng hôm đó cùng việc ý kiến lúc phỏng vấn Rõ ràng y cũng không phải là loại hình lầm lì ít nói Nhưng đồng thời cũng không vì thế mà mềm mép khoa khoang Có thể nói là người có tài hoa biết lên tiếng vào đúng lúc Nhưng lại không đem nổi bật đó vào trong cuộc sống Từ tử lăng, cậu cũng khỏe đấy Trước kia thường xuyên luyện tập à Trong bóng tối rộng của Trương Tĩnh truyền tới Mặc dù có còn có chút giận dỗi Nhưng không để bầu không khí quá buồn trẻ Trở thành lúng túng Vì trên đường thi thoảng vẫn có người đi qua Vài người nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò Chính nhiên có lẽ có chút tiếng tăm Ở trong đám sinh viên mới Nhưng đem so với danh nhân toàn trường Như Trương Tĩnh thì chưa là gì Hai người nếu không nói chuyện gì Mà cứ lặng lẽ đi như thế sẽ càng cổ quái Cũng coi như vậy Trình nhiên mặc dù không rèn luyện sức khỏe, nhưng mà chạy bộ vẫn thi thoảng vẫn làm, cơ mà thấy ánh mắt thăm dò của Trương tĩnh, y lại cố tình chơi ác, đáp, làm việc mà ra thôi. Cũng tính là làm việc mà, y cả đống việc chứ đùa à, riêng đọc đống email thôi cũng vất vả lắm rồi, mặc dù lao lực không phải thể lực, vẫn cứ tính là tinh lực. Nếu không nhờ thân thể trẻ trung này thì đã gục lâu rồi. Tương lai xem ra vẫn cần có kế hoạch rèn luyện sức khỏe nghiêm túc, chuyện này không quá lo. Nếu cưới cô vợ ưa vận động như Khương Hồng thực về, mình có lười cũng bị cô thúc dục thôi. Trình nhiên tính cả rồi. Trương tĩnh thở phào nam sinh điều kiện gia cảnh không tốt như trình nhiên. Chuyện đi làm thêm là bình thường thôi, nhưng nhiều người nội tâm mẫn cảm, rất kỵ húy nhắc tới gia cảnh của mình. Nhưng xem ra nam sinh này rất thản nhiên, khiến cảm quan của cô càng tốt. Vừa vất vả làm thêm lại vẫn có thành tích ưu tú vào Đại học Trung Nam, thật hiếm, có... Với nghị lực này của cậu chỉ cần không buông lòng Thành công không phải khó Quả nhiên Trương tĩnh hiểu lầm cổ vũ Học sinh ra cảnh khốn khó phải làm thêm kiếm tiền học không thiếu Nhưng có thành tích như trình nhiên thì ít thấy Tài nguyên giáo dục hạn chế làm hàn môn khó có quý tử Một khi xuất hiện một hai người nên cổ vũ khích lệ nhiều hơn Sư Phi Huyên Trình nhiên bất chợt gọi À, ừ Trương tĩnh hơi ngẩn ra rồi mới nhớ tới tên mình mỉm cười đáp lại Chị đọc đại đường song long chuyện chưa? Chưa, tôi không xem tiểu thuyết võ hiệp, hỏi một sư huynh năm ba, anh ấy nói với tôi cái tên này. Chị có biết quan hệ giữa từ tử lăng và sư phi huyên là gì không? Trình nhiên tựa cười tựa không hỏi, kẻ thù truyền kiếp, anh ấy nói vậy. Trương Tĩnh nói nửa chừng từ vẻ mặt trình nhiên liền hiểu ngay ra vấn đề, khẽ rậm chân, hôm nay về tôi cho cơ quan của vị sư huynh đó vào danh sách đen. Nói xong hai người đều cười, Một chuyện nho nhỏ làm không khí sôi động hơn Vì thế đề tài mở rộng Đương nhiên nếu đoán ra được quan hệ của hai nhân vật trong chuyện Lúc này cũng nên ngừng đóng vai rồi Mặc dù xui quẩy thế nào mình bị thiệt thòi một chút Chuyện này không thể tính lên người trình nhiên Nhưng vị sư huynh bị cho vào danh sách đen thế nào cũng hối hận Cậu có hứng thú với thiết kế vi tính à Bạn cùng phòng của tôi ở trong câu lạc bộ nên rủ tôi tới thôi Tôi không định tham gia Vậy cậu tham gia câu lạc bộ nào rồi? Đến giờ thì vẫn chưa, không hứng thú lắm. Trương Tĩnh nhìn trình nhiên mỉm cười đoán, có phải nghe đám học sinh lớp trên đồn đừng tham gia câu lạc bộ đại học chỉ tốn thời gian. Đừng nghe ý kiến mấy tên lười đó, câu lạc bộ đại học có nhiều ý nghĩa lắm, học được thêm nhiều thứ mà, chưa nói tới mở rộng quan hệ, phong phú cuộc sống, thêm một kỹ năng cũng rất tốt. Câu lạc bộ đại, học có thể xem như một loại thực tập cho cuộc đời sau này giúp chúng ta giảm bớt sai lầm thử nghiệm. Có nhiều điều nếu cậu không đi trải nghiệm, sẽ không bao giờ biết được mình thích hay là ghét nó. Ví dụ ca hát, hoặc là nghệ thuật, thiên văn. Những thứ này có lẽ không giúp chúng ta tránh được cả bẫy xã hội, nhưng biết đâu ngày nào đó cậu phát hiện thiên phú của mình, lúc đó lại tiếc vì phát hiện quá muộn thì sao. Wow, quả nhiên là làm quan lớn của hội sinh viên, năng lực hùng biện đúng là hàng đầu. Trình nhiên phải khen một câu, Phải thừa nhận là rất có lý, khiến y phải suy ngẫm, sao chị lại chọn hội sinh viên. Mọi người nói hội sinh viên vô vị, quan liêu, nhiều thói xấu, có tiếng không có miếng, chỉ vì ít điểm cộng mà chạy mỏi chân, nhưng vấn đề phải nhìn nhận một cách biện chứng. Muốn thuần phục một môi trường thì phải thích ứng với nó đã, làm việc theo quy tắc rồi dùng ý muốn của mình sửa đổi quy tắc. Đó không phải là khiêu chiến thú vị sao. Trương tĩnh chìa cành ô lưu ra, hội sinh viên có rất nhiều phúc lợi ngầm đấy Nếu cậu có ý định cảm thụ thứ gì đó khác ngoài học tập, có thể tới tìm tôi. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 710 Hình đơn bóng chiếc Hội sinh viên à, chính nhiên lẩm bẩm, phải thừa nhận là y chưa từng nghĩ tới gia nhập tổ chức này, kiếp trước y cắm đầu vào kiếm tiền đâu rảnh nghĩ tới mấy thứ vô bổ. Huống hồ những lời khi nãy của Trương Tĩnh cũng đúng, đa phần suy nghĩ của mọi người về hội sinh viên không tích cực, chửi nhiều hơn khen. Trương Tĩnh nhiệt tình giới thiệu, Ừ, hội sinh viên chính là một xã hội nhỏ, cậu có thể coi nó thành nơi luyện tập trước cho cuộc sống sau này. Vì như phải làm việc trong tập thể ra sao, xử lý các mối quan hệ thế nào, làm cách nào ở trong một môi trường, nhiều hạn chế vẫn có thể thúc đẩy một việc đi theo ý chí của mình, vì chúng ta đâu thể nào có môi trường làm việc lý tưởng đúng không. Bất kể cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều có vấn đề riêng mà. Ngoài ra, trường còn có nhiều hoạt động liên kết với xí nghiệp bên ngoài, cần hội sinh viên làm cầu nối, đây là một kinh nghiệm ghi vào lý lịch tương lai. Kỳ thực cậu chỉ cần để ý sẽ thấy, các lãnh đạo lớn đều từng tham gia hội sinh viên. Đương nhiên đó là chuyện quá xa xôi, song phúc lợi thì ở ngay trước mắt đấy, vì sao không làm? Trình nhiên tiếp tục hỏi, vậy có những phúc lợi gì? Ví dụ tôi ở ban tuyên truyền, có nhiều hoạt động trực tiếp kết nối với xã hội, công việc này giúp rèn luyện EQ, ngoài ra lôi kéo được tài trợ sẽ được chia tỷ lệ, có thể kiếm được tiền đấy. Cánh môi trương tĩnh khẽ cong lên, nếu cậu muốn rèn luyện thì tới đây đi, tỷ lệ được chia có thể trao đổi. Còn có phúc lợi ngầm là tham gia công tác này sẽ tiếp xúc với giáo viên và lãnh đạo trường, nếu có bình chọn gì đó. Cái tên của cậu ở có sẵn trong đầu cậu rồi, không phải có lợi sao. Vậy là đi cửa sau rồi. Đây không phải là đi cửa sau, đây gọi là tiến cử. Trình nhiên đã có kết luận của mình, chị dùng từ khéo lắm, nhà chị chắc hẳn phải làm quan lớn rồi. Là gia đình cán bộ, nhưng không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Trương Tĩnh không phủ nhận, hai người nói chuyện khá tâm đầu ý hợp. Lúc nãy từ khu phòng học đi ra còn vắng vẻ, nhưng càng tới gần khu ký túc xá, người đông hơn. Bọn họ liền gây chú ý. Khu ký túc xá này vừa mới xây dựng đưa vào sử dụng năm kia, nói cách khác gần như đều là sinh viên năm thứ hai, những người đã không còn sự non nớt thời cao trùng. Hiểu được cuộc sống đại học, đang lúc nhiệt tình nhất, đồng thời có khát khao đơn thuần. Có những cuộc tình đại học định sẵn tốt nghiệp sẽ chia tay vẫn, làm thiêu thân đâm đầu vào lửa. Có những nam sinh sắc mặt khó coi nhìn trình nhiên, cũng có nhóm nữ sinh từ đối diện gọi tên chương tĩnh rồi đi tới. tán gẫu chuyện thường ngày, Ánh mắt nhìn Trình Nhiên đầy ái muội mà Trương Tĩnh không giải thích gì. Ánh mắt ám muội của đám nữ sinh vô hình chung khiến không khí kỳ dị giữa hai người. Đợi đám nữ sinh kia kéo đi, Trương Tĩnh nói, xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu. Không sao, vừa vặn nghỉ một lúc. Mệt lắm hả, để tôi đỡ cho một cái. Không cần nữa, tới tận đây rồi mà. Trình Nhiên đúng là mệt rồi, xong vẫn đủ sức đi tới nơi về tới trốn. Trình Nhiên này, bạn gái của cậu học ở đâu? Trương Tĩnh không hỏi y có bạn gái chưa, vì cô dám khẳng định Trình Nhiên có bạn gái, một chàng trai bề ngoài tốt. Thành tích học tập cao lại biết ứng xử như vậy, nếu bảo chưa có bạn gái thì vô lý quá, Trình Nhiên mỉm cười ôn nhu, cô ấy học bên ngoài. Vậy là yêu xa à, đây là một khảo nghiệm không nhỏ. Trương Tĩnh không đi sâu vào chuyện riêng tư, cố lên. Trình Nhiên bất ngờ hỏi, chị làm công tác sinh viên, có cái nhìn thế nào về học viện vi điện tử? Học viện vi điện tử sao? Ừm, tôi không tiếp xúc nhiều lắm. Tuy danh nghĩa là quan hệ trên dưới, song hội sinh viên bọn họ về nhân sự tài vụ đều tự chủ, khá độc lập với hội sinh viên trường. Trước kia thì bọn họ không có gì đặc biệt cả, nhưng năm nay lại khác. Có vị tân viện trưởng tên Trần Dược, người này lợi hại lắm. Tốt nghiệp ở Mỹ này lại làm quản lý cấp cao ở Motorola, về nước một cái liền thành viện trưởng, khả năng sắp được có danh hiệu học giả Trường Giang. Ngoài ra chủ trì nhiều hạng mục, không phải chỉ ở trong trường, nghe đâu còn có một hạng mục cực lớn. Nếu thành công, thầy ấy trở thành hiệu trưởng cũng là chuyện có khả năng. Có mà khi đó người ta có khi chẳng coi trọng chức hiệu trưởng nữa. Còn đang nói chuyện thì đã tới dưới, ký túc xá nữ rồi, lúc này thời gian đã muộn, Trình Nhiên không thể vào, đành đợi phía dưới, để cô lần lượt mang ghế lên. Đến cái thứ hai, Trình Nhiên định về thì trưng tĩnh bảo y đợi một chút, Sau khi mang ghế lên liền cầm di động xuống, hỏi số của y để lưu vào mày, đồng thời nói, cậu về suy nghĩ lời đề nghị của tôi đi nhé, khi nào quyết định rồi thì liên hệ. Trình nhiên vẫy vẫy tay tạm biệt, Trương tĩnh cũng quay người đi. Hai tòa ký túc xá ở khu B dung tích rất cao, cách nhau cũng rất gần, nên không chỉ đám nữ sinh, nhiều nam sinh cũng nhìn thấy y, còn trình nhiên chỉ suy nghĩ những lời trương tĩnh vừa rồi. Không ngờ người kia đã có danh vọng lớn như thế ở Đại học Trung Nam. Đương nhiên theo dõi sát sao sự kiện này trình nhiên biết văn kiện 18 của quốc vụ viện đưa ra. Người này gặp đúng lúc quốc gia coi trọng sản nghiệp chip, đúng lúc đây là đề tài hot với truyền thông, lại thêm tính chính xác chính trị, thế là quả bong bóng thổi càng lúc càng lớn. Muốn lay chuyển danh vọng người này quá khó. Sân thi đấu dưới ánh đèn pha thi thoảng vang lên tiếng đá bóng, trình nhiên bị tiếng hô vào làm gật mình, sau đó đứng lại, ánh mắt thì nhìn sân bóng, nhưng suy nghĩ thì không biết bay đi tới đâu rồi. Y có cảm giác quả bom hẹn giờ kia đang tít tít không ngừng. Lúc này trưng tĩnh quay về phòng, ra ban công lấy khăn mặt định đi rửa tái, nhìn thấy trình nhiên đứng dưới đèn đường. Trường học bao la, bóng đen bao phủ, hình bóng ấy có chút cảm giác lẻ loi cô độc. Anh chàng đó đẹp trai đấy chứ, có chút phong trần lại đơn thuần, rất có sức hút. Tĩnh tĩnh, khai thật ra đi, có phải động lòng rồi không? Lúc nãy mình nhìn thấy rồi đấy, Người có thể trò chuyện say xưa với bạn như thế không nhiều. Nam sinh đó quen mắt lắm, hình như là năm đầu. Wow, tĩnh tĩnh, bảo sao bao người theo đuổi lại không chú ý tới ai, thì ra cậu thích loại hình em trai đơn thuần. Hả, có gu lắm, hi hi, cô gái tính cách nữ vương như bạn, kiếm bạn trai ít tuổi biết nghe lời là thích hợp nhất. Người ta vừa vào trường chưa lâu đã rơi vào tay sư tỉ cường nhân của hội sinh viên, ôi cậu nhóc đáng thương nó. Một đám nữ sinh nói chuyện về nam sinh chẳng đỏ mặt. Kỳ thực nếu có nam sinh nào thấy cách ăn mặc của họ lúc này mới phải đỏ mặt. Trương Tĩnh thi thoảng đáp vài câu. Mình không có ý đó. Đấy là các bạn nói nhé. Này, có cần mình giới thiệu cho không? Đích thực không tệ. Thật à, hay quá. Cái khác không cần quan tâm. Đẹp trai là đủ rồi. Thi thoảng dẫn đi quanh trường cũng đủ nở mày nở mặt. Giúp Tĩnh Tinh mang ghế từ khu phòng học về đây. Thể lực cũng tốt. Wow! Gì mà thể lực cũng tốt, cô lộ liễu quá rồi đấy. Mấy cô gái cười đùa không ngừng, đòi Trương Tĩnh cho số điện thoại. Trương Tĩnh mắng vài câu, lấy lý do không cho nam sinh non nớt rơi vào tay đám sư tỉ đói khát để cho người ta học. Cuối cùng đèn đã tắt, Trương Tĩnh vẫn chưa ngủ, cô nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lắc đầu xua đi cảm giác nào đó vừa nổi lên. Người ta có bạn gái rồi.